Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 384 không để Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Có nguồn gốc sâu xa như vậy Mặc nguyệt tục mới có thể ở dãy khuê âm Sơn nhất địa hiểm áp này Đi vào mà không bị yêu thú cản trở Thậm chí Vị vạn thú vương giao long này Còn xác định ra một khu vực Rộng lớn cho bọn họ sinh sống Ở nơi này các bộ tộc yêu thú Thậm chí Giá thú bình thường cũng đều không thể tiến vào. Mặc dù đi qua trăm vạn năm, vạn thú vương cuối cùng vẫn phi thăng đi. Linh giới, nhưng quy cổ hắn đã hạ lập cũng không bị phá hỏng, đắc như. Vậy từng đời truyền thừa xuống. Đó cũng là vì sao Lâm Hiên bay đã 3 ba ngày, ngay cả một con nhi điểu cũng không thấy. Từ ký ức của Vu sư biết được, chỉ cần dọc theo phương hướng này phi xa thêm mấy trăm dặm, là ra ngoài phạm vi sinh tồn mà vì giao long hóa hình kỳ xác lập cho bọn họ là y mặc dù chưa bao giờ dám đi qua nhưng căn cứ theo lời trưởng lão trong tộc trốn ấy đó yêu thú khắp nơi khủng khiếp vô cùng đừng nói hắn là một gã trúc cơ kỳ vu sư nho nhỏ cho dù là kết đan kỳ vu sư thậm chí nguyên anh kỳ đại trưởng lão cũng không dám đặt chân tới nơi đó vừa thu được những tin tức này. Lâm hiên quả thực buồn bực không thôi. Hắn bị truyền tống đến cách địa phương rùi quái này. Bây giờ làm sao để trở về? Cũng không thể ở lại chỗ này tu luyện. Mặc dù nói trong vòng phạm vi. Mấy vạn dặm không có yêu thú. Nhưng vô sư cùng tu sĩ là kẻ thù truyền. Kiếp nếu như không cẩn thận có thể bị bọn họ phát hiện ra. Nhất định phải rời đi. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể an toàn đi. Ra! Lấy thực lực Lâm Hiên bây giờ gặp phải một hoặc hai yêu thú cấp 3. Thì không tính là gì, nhưng nếu nhiều hơn cũng chỉ có thể chạy trối. Chết, đừng nói chi là đụng phải yêu thú hóa hình kỳ cấp 4. May là trời không tuyệt đường người, rất nhanh Lâm Hiên đã từ trong ký. Ước của Lạ Y biết được, ở trong dãy khuê âm sơn có một con đường nhỏ. Khá an toàn, có thể tránh được yêu thú thông suốt ra bên ngoài. Phát hiện ra điều này, Lâm Hiên mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh đắc Phiền não thay thế. Lạc y chỉ biết là có con đường này, nhưng cụ thể là hành trình ra sao cũng không rõ lắm. Không chỉ là hắn cho dù là trưởng lão trong bộ lạc của hắn cũng không biết. Nghe nói con đường này là một trong những bí mật quan trọng của mặt. Nguyệt tục chỉ có vị đại trưởng lão trong liên minh bộ lạc mới rõ. Ràng! So với tần tộc bất đồng, mặt nguyệt tục thuộc về tộc dân du mục, luôn. Lấy bộ lạc làm đơn vị tán cư. Sau khi chạy trốn tới dãy khuê âm sơn. Phong tục này cũng không thay đổi. Dù sao vị giao long hóa hình kỳ kia đã cho bọn hắn địa bàn đủ lớn. Phạm vi áng chừng tới mấy vạn rằm, mặt nguyệt tục xấu người còn sót lại. Không nhiều lắm, đủ để bọn họ sinh sôi phát triển. Mà là y chính là một Vu sư trong một tiểu bộ lạc nào đó, tiểu bộ lạc này chỉ có mấy ngàn người mà thôi, nhưng Vu sư trong đó có tới hơn. Mười mấy người thậm chí là trưởng lão bộ lạc còn là một vị tu tiên. Giả kết đan sơ kỳ. Lâm Hiên vốn là đọc nhiều hiểu rộng kiến thức phong phú vượt xa so Với các đồng niên, từ cổ tịch hắn đã biết được phàm nhân mặt nguyệt. Tục xác suất có linh căn lớn hơn so với tần tục, nhưng một tiểu bộ lạc. Chưa được một vạn người đã có hơn 10 vị Vu sư, việc này cũng quả. Thực là có điều thái quá. Xem ra trong trăm vạn năm nay, mặc nguyệt tục nhất định là phát sinh. Ra biến cố. Tuy nhiên điều này với Lâm Hiên cũng không có quan hệ gì, điều hắn. Quan tâm duy nhất là cách địa độ con đường bí mật kia. Chỉ tiếc là do Đại trưởng Lão của Liên minh bộ lạc bảo quản. Mà ở trong lòng là y địa vị của Đại trưởng Lão thần thánh vô cùng. Bởi vì Lão là vị vô sư Nguyên Anh Kỳ duy nhất trong khuê âm sơn. Tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ A Lâm Hiên lại chỉ có thể cười khổ không? Thôi, nếu muốn mưu đồ thứ gì trong tay Lão, nguy hiểm và khó khăn còn. Không thể lường trước được sao? Tuy vậy Lâm Hiên bây giờ cũng không có lựa chọn. Dù sao nếu lỗ mãng mà đi ra ngoài như vậy càng nguy hiểm hơn. Hơi do dự, Lâm Hiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tả thủ một lật một cái, trong lòng bàn tay đã có mấy cái túi chứ vật. Màu đen đem những thứ trong túi đổ ra. Những vật khác Lâm Hiên tạm thời không để ý. Đầu ngón tay khều nhẹ. Lục ra một cái ngọc sản. Đem thần thức nhập vào bên trong. Quả nhiên không ngoài dự liệu bên trong là một bức họa đồ, giống như trước kia hắn ở Thập Vạn Đại Sơn. Từ thi thể của Vu sư này, đã lấy được vật bức họa đồ trên đó có biểu thị vị trí của Mặt Nguyệt tộc, thật tốt là hắn lúc ấy không có đem túi chứa vật này phá hủy. Lâm Hiên nghĩ rằng thật là có chút may mắn, đem họa đồ ghi tạc trong đầu, sau đó Lâm Hiên trên người phát ra thanh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Hắn đã hạ quyết định trước tiên giả mạo vị vô sư này trở về bộ lạc. Quan sát, nếu có cơ hội, sẽ đem cách địa đồ con đường bí mật kia lén. Lấy ra từ trong tay đại trưởng lão. Đương nhiên, nếu như quả thực phải mạo hiểm quá lớn, Lâm Hiên cũng sẽ không hành động đến khi đó lại nghĩ biện pháp khác. Hai ngày sau, Lâm Hiên cuối cùng về tới tiểu bộ lạc mặt nguyệt tục. Lâm Hiên cũng không có sử dụng thiên ma hóa dung thuật bí pháp này. Mặc dù thần kỳ nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian hạn chế. Hắn từ trong lòng lấy ra một viên hoán hình đan phục vào. Loại linh đan này là do tổ tiên thanh Diệp Sơn Diệp ra nghiên cứu bào. Chế ra cũng rất có hiệu dụng. Lâm Hiên trước khi rời khỏi đã từ Diệp. Như tìm hiểu phương cách bào chế. Nếu không có hắn... Diệp ra sớm đã tan biến thành khói mây, loại yêu Cầu nho nhỏ này đương nhiên là được đáp ứng Sau khi biến hóa thành dáng hình của lạ y Lại vận y phục và trang Sức của đối phương Lúc này Lâm Hiên đã trở thành một vô sư Lâm Hiên thản nhiên bay vào trong tiểu bộ lạc Dọc trên đường đi Không ngừng có phàm nhân mặt nguyệt tục hành lễ với Hắn thấy tình huống này Lâm Hiên có một chút kinh ngạc trước kia Những nơi hắn tu luyện bất cứ là Duyệt Châu hay U Châu, mặc dù có, không ít phàm nhân đã được nghe truyền thuyết về các tu tiên giả tồn. Tại, nhưng cho dù là hoàng gia quý tục cũng rất khó có cơ hội từng thấy qua. Nhưng ở trong mặt Nguyệt Tục, hiển nhiên vô sư cùng phàm nhân tạp cư. Cùng một chỗ, không biết là trăm vạn năm trước đã có loại này phong tục này chưa? Hay là sau khi trải qua biến đổi lớn như vậy bọn họ mới sinh sống cùng nhau thế này. Dù sao nơi này là dãy khuê âm sơn hơn nữa là nội địa sơn chưa từng được khai phá cho dù vì vạn thú vương giao long các yêu thú không. Dám tiến vào nhưng cũng có thể có có những nguy hiểm khác mà mặt nguyệt tục chạy thoát số người vốn là không nhiều lắm cho dù là một phàm nhân cũng vô cùng quý giá. Cho nên vô sư cùng bọn chúng tạp cư cùng một chỗ, phối hợp chặt chẽ cùng sinh tồn. Đương nhiên cụ thể như thế nào, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm đây. Cũng chỉ là hắn suy đoán. Mặt Nguyệt tộc vốn là tộc dân du mục, nên là thích ở lều trại tuy. nhiên ở nơi này, lại lấy tài liệu ngay tại địa phương, dựng một tòa. Một tòa nhà gỗ. Tình hình trong bộ lạc, Lâm Hiên chỉ dùng thần thức đảo hoa cũng... Không có chú ý nhiều mà là dựa theo ký ức của lạc y bay qua bên trái. Vài dặm nơi đó có một tòa cô phong. Nói cũng kỳ lạ tòa cô phong này cách nơi phàm nhân ở tập trung nơi. Cũng không xa nhưng mà linh khí lại khá rồi rào là các đồng phủ của những vị vu sư kể cả lạc y trong tiểu bộ lạc này. Đối với tu tiên giả mà nói linh khí càng rồi rào đối với tu luyện càng có lợi. Mà ngọn cô phong này cũng là như thế, ước chừng cao hơn 700. trưởng lại chia thành 3 tầng, Nhất tầng trên cùng cũng là nơi linh khí là sung túc nhất, dành cho trưởng lão của bộ lạc, một vị kết đan kỳ vô sư ở tại đó. Trừ lão ra tiểu bộ lạc này thực lực khá mạnh, là lạc y cùng hai gã. Trúc cơ kỳ ngụ cư tại tầng thứ 2. Còn tầng cuối trên đất bằng dưới chân núi là đồng phủ của hơn 10. Tên linh động kỳ vô sư.